Chào anh em chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, Chương là bị trời đến hỏng rồi. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết sau khi Lâm Bắc Thần nổi tiếng ở cuộc thi Nâng Vạc thì hắn đã gọi là nghĩ cách kiếm tiền bằng cách là quảng cáo có thương hiệu. Và không ngờ để gặp được một ông giám khảo thì cũng muốn quảng cáo dưa hấu của nhà mình cho nên là hai ông kết hợp làm một màn quảng cáo gọi là song tấu vân sông bảo liêm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Ở Học viện Sơ Cấp Hoàng Gia, Đại Điện Diễn Võ Thứ Hai. Ồ, được rồi, bạn học Lâm, người xuống đi. Chủ khảo quan Ngô Phượng Cốc nhìn Lâm Bắc Thần bằng ánh mắt nhân từ và bao dung, giống như ông lão cưng chiều cháu trai, nhìn thấy đứa cháu trai lớn của mình, cũng không còn nghiêm khắc như trước nữa. Nhưng mà ta vẫn chưa làm bài kiểm tra bổ sung, Lâm Bắc Thần buồn bã nói. Ngô Phượng Cốc mỉm cười mà nói. Vừa rồi bổn khảo quan đã ngẫm lại một chút, cảm thấy những gì mọi người nói lúc trước là rất có lý. Dùng kiếm chém dưa, tuy rằng có đầu cơ trục lợi, nhưng quả thực nằm trong phạm vi quy định cho phép. Điều này hoàn toàn chứng minh, ngươi là một học viên có đầu óc linh hoạt, dùng trái tim để mà chiến đấu. Hơn nữa trong thực tế chiến đấu có rất nhiều khi, thường thường những cái đầu sáng tạo càng quyết định thắng bại của chiến tranh hơn là một cái đầu khổ luyện. Cho nên bài thi vừa rồi, bổn khảo quan cho ngươi thông qua. Hả? Lâm bác thần ngáo ra. Còn có thể như vậy nữa sao? Này, vì chủ khảo quan như ông còn có tiết tháo nữa hay không vậy? Ta chẳng qua chỉ phối hợp nói hai câu quảng cáo với ông mà thôi. Ông lại có thể làm việc thiên tư trái luật ngay tại chỗ như vậy. Những lời đã nói trước đó toàn bộ đều nuốt lại cả rồi sao? Có cá tính đó, huynh đại. Lâm Bắc Thần không nói lời nào, hành lễ thật nghiêm túc. Sau đó xoay người rời khỏi cái bục nhỏ hình tròn. Chủ khảo quan đã nói như vậy rồi thì mình còn già mồm để làm gì nữa? Trợ lý giám khảo, giáo viên dẫn đoàn và các học viên tham chiến ngay tức khắc đều sững sờ. Bọn họ cho rằng là mình đã nghe lầm. Đùa cái gì vậy chứ? Đây là cuộc thi thiện kiều tranh bá đó. Cuộc thi cao nhất dành cho thế hệ trẻ của Vân Mộng Thành. Được gọi là cuộc thi công bằng nhất, công chính nhất trong giới giáo dục. Thay đổi phán quyết như vậy không phải là trước đây chưa từng có, nhưng việc tự phán định thành tích một cách mâu thuẫn như vậy hoàn toàn chính là tự vả vào, vào mặt mình, phải không? Ta phản đối. Cái tên... Tàu Phá Thiên là người đầu tiên gào thét lên, suýt chút nữa đến cả cái tên cẩu quan nhà người cũng đã mắng ra. Hắn thực sự là sắp điên lên rồi, mình không dễ dàng gì, phải đánh hoa mắt chóng mặt. Nhìn thấy vị trí số một đã sắp tới tay, kết quả lại bị sắp đặt như vậy sao? Đây quả thực là đem Thiên Kiêu tranh bá chiến ra làm trò đùa. Phản đối vô hiệu, Ngô Phượng Cốc trực tiếp ngắt lời. Ông ta là chủ khảo quan, hôm nay ở đây ông ta là lớn nhất. Ngay cả mệnh lệnh của cấp trên trực tiếp đưa xuống, vào thời khắc này ông ta cũng đều có thể phản bác. Đây là quyền lực thần thánh mà pháp luật của đế quốc ban cho ông ta. Điều này quả thực là hoang đường, Lâm nghị cũng nhịn không được mà lớn tiếng nói. Nếu như thành tích của Lâm Bắc Thần được coi là hợp lệ, vậy thì tiếp theo đây, những học viên tham chiến khác chỉ cần cầm kiếm đập dưa là được rồi, còn cần đến việc thi kiếm cắt dưa gì nữa. Đây chính là điều mà ta muốn nói tiếp theo, trù khảo quan Ngô Phượng Cốc cười híp mắt nói. Phương pháp tham gia thi đấu mang tính sáng tạo và thông minh chỉ có hiệu lực lần đầu, những người khác nghiêm cấm bắt trước, cho nên những học sinh tham gia, trận đấu tốc kiếm sau đó không thể dùng kiếm để đập dưa được nữa. Tại sao chứ? Thành tích của Lâm Bắc Thần đã được tính là hợp lệ. tại sao những người khác không thể bắt trước? Đông phương chiến lớn tiếng nói, giám quan đại nhân, điều này là không công bằng. Chủ khảo quan ngô phương cốc đã có tính toán trước liền phản bác, sao lại không công bằng, rất công bằng. Ta hỏi ngươi... Trong cùng một trận chiến như vậy, ngươi dùng phương pháp đặc biệt để ám hại đối thủ một lần, nhưng ngươi có thể sử dụng cùng phương pháp này để ám hại đối thủ lần hai sau. Đông phương chiến không nói lên lời, rất có đạo lý, không thể phát bỏ. Nhưng hình như có điều gì đó không đúng. Lâm Bắc Thần cũng kinh ngạc. Từ khi mình xuyên không đến nay, đã gặp phải những kẻ vô sỉ không biết xấu hổ. Nhưng vị chủ khảo quan ngô phương cốc này là người đứng đầu. Đề bán dưa, thực sự là không sợ chết. Qua một loạt thao tác như vậy, cho thấy trình độ không cần mặt mũi của mình cũng không có gì là đáng xấu hổ cả. Được rồi, bọn chủ khảo đã đếm qua. Lâm Bắc thần một kiếm 72 mảnh, thành tích hạng A cấp thượng, người tiếp theo. Giọng nói của quan chủ khảo Ngô Phượng Cốc vang lên trong đại điện. Học viên tiếp theo với thần thái sững sở bước lên bục. Cuộc thi thiên kiêu tranh bá hình như đã bị trời cho hỏng rồi. Cắt dưa, à không, là đại chiến kiếm tốc, cuối cùng kết thúc trong một bầu không khí kỳ lạ, vẽ lên những dấu chấm hỏi Tiếp theo đây là hạng mục đại chiến thứ hai trong phần thi kiếm pháp, kiếm uy đại chiến, dùng kiếm để chặt chém, chắc thử trận thạch, đo lường uy lực lớn nhỏ. Nghe thì có vẻ giống như một bài kiểm tra sức mạnh như ngày hôm qua, nhưng trên thực tế nó lại hoàn toàn khác, bởi vì hạng mục thử kiếm này cho phép sử dụng huyền khí. Vận rộng huyền khí đủ để thay đổi độ mạnh yếu của sức mạnh thể xác. Ví dụ trong vạn thắng lâu ngày hôm đó, Tào Phá Thiên và Lâm Bắc Thần đã giao thủ một lần. Kết quả Tàu Phát Thiên chiếm thế thượng phong đó là bởi vì trong quá trình giao thủ Tàu Phát Thiên đã thi triển ra huyền khí bí kỹ nếu không chỉ với sức mạnh thể xác, Tàu Phát Thiên đã bị lâm pháp thần nghiền ép rồi. Trong hạng mục kiểm tra này phỉ thúy dưa hấu quân nhân vật đóng vai trò quan trọng trước đó rút cuộc cũng đã rút lui khỏi hậu trường lịch sử. Một khối lập phương màu đen không rõ chất liệu và chiều dài, chiều rộng, chiều cao khoảng 5 mét xuất hiện trong đại điện bề mặt của nó là nhẵn bóng, thoạt nhìn có cảm giác giống như kim loại. trên bề mặt còn có một tầng khí mờ mịt màu đen nhàn nhạt, nhạt lưu chuyển, gợn sóng như sóng nước, dường như có thể hấp thu tất cả các đòn công kích. phương thức đánh giá cũng rất đơn giản thôi, dùng chiến kỹ mạnh nhất lấy trường kiếm đánh vào khối lập phương màu đen này. trận pháp huyền văn trong khối lập phương màu đen sẽ căn cứ vào các nhân tố tổng hợp như cảnh giới huyền khí, thuộc tính huyền khí, phẩm cấp của chiến kỹ, sức mạnh của thể xác của người công kích. Rồi theo một công thức tính toán cố định, tính toán ra được uy lực kiếm của người công kích ngay lập tức. Đây là một thuật toán rất công bằng và cao cấp, có thể tránh cho những loại người như Tào phá thiên, bởi vì cảnh giới tu vi cao, nắm vững chiến kỹ mạnh mà dẫn đến việc chiếm lợi thế tuyệt đối trong cuộc thi này. Thông qua một tiếng đồng hồ đánh giá, cuộc thi uy lực của kiếm cũng đa phần cao thấp. Lăng thần dẫn đầu với số điểm tuyệt đối 100, dạ vị ương đứng thứ hai 9-9, tàu phá thiên đứng thứ ba là 9-5, Tô Tiểu Nguyên, Vương Hình Dư và những người khác cũng đều có xếp hạng rất cao. Điều khiến tất cả mọi người rớt mắt là Lâm Bắc Thần đã thất bại trong phần thi này, vòn vẹn chỉ đạt 88 điểm xếp thứ 14. Hơn nữa điều càng kỳ lạ hơn là trong quá trình Lâm Bắc Thần đang xuất kiếm chém vào, chắc thử trận thạch, không biết là bị lực phản chấn đả thương hay vì lý do nào khác mà bước chân lắc lư trực tiếp ngã xuống đất. Mặc dù phản ứng quán cực nhanh, ngay lập tức đứng dậy, nhưng nhiều người vẫn chú ý đến cảnh tượng này. Sau hai cuộc đánh giá về tốc kiếm và sức mạnh của kiếm, ngày thứ ba của cuộc thi thiền kiều tranh bá cuối cùng kết thúc trong một bầu không khí vô cùng kỳ quái. Tiếp theo đây lại là một cảnh tượng kỳ lạ khác. Chính vào lúc chủ khảo quan Ngô Phượng Cốc tuyên bố kết thúc buổi thi, bởi vì quyền hạn thần thánh của chủ khảo quan mà luật pháp ban cho cũng theo đó mà kết thúc, ông ta lập tức bị trợ lý giám khảo dẫn theo giáp sĩ của sở giáo dục xông vào, không chút khách ký còng tay lôi đi. Có vẻ như sự nghiệp công chức viên của người này đã đi đến hồi kết. Nhưng cũng giống như một trận bóng đá vậy. Cho dù trọng tài có đen tối đến mức nào, phạt có ngu ngốc đến đâu, xuất ra bao nhiêu thẻ đỏ, thì các cầu thủ trong sân cũng đều phải tuân theo. Đợi đến khi trận đấu kết thúc mới thông qua các biện pháp và đường lối để kháng án tiêu hủy thẻ vàng. Nhưng kết quả của trò chơi thì nhìn chung sẽ không đổi. Đây còn trọng tài hóa mắt ủ tai vẫn phải chịu án phạt nhất định. Cái gì vậy? Vị đại gia này đây là Lâm Bắc Thần không thể hiểu nổi Phát ra câu hỏi như vậy Hắn đã lợi dụng còn khoe mẽ Ở trong sâu thẳm trái tim mình Hắn đã rớt một giọt nước mắt vô hình Cho vị quan chủ khảo Ngô Phượng Cốc kỳ quặc này Chuyện ngày hôm nay sẽ là nỗi nhục nhã của ngươi. Ta phá thiên đi tới nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần Liên quan cái rắm gì đến ta Lâm Bắc Thần không ngần ngại bán đứng Ngô Phượng Cốc mà nói Các người cũng đã thấy rồi Ta đã rất mạnh mẽ yêu cầu thi lại Nhưng chủ khảo quan không đồng ý Không lẽ một học viên bình thường có thể chống đối giám khảo xong? Tào phá thiên khinh thường nói Ông ta sẽ chịu sự trừng phạt thích đáng Còn ngươi <cười> Ngươi cũng đã định sẵn là sắp phải thân bại danh liệt rồi Hả? Lâm bác thần rất kinh ngạc hỏi ngược lại Không lẽ trước đây ta chưa đủ thân bại danh liệt sao? Tào phá thiên ngáo ra Suýt nữa thì phun ra một ngụm máu tươi Lời này rất có đạo lý Cái tên phá gia chi tử này trước đó tiếng xấu đã vang rèn Ngươi thật đúng là lợn chết không sợ nước sôi tào phá thiên tức điên lên nói ta vô tội ta lâm bắc thần nói xong sắc mặt đột nhiên biến đổi khóa miệng trào ra một tia máu tươi hắn vội vàng xoay người lại và lao đi lúc đài mới chế nhạo nói họ tào kìa người vẫn nên nghĩ xem tiếp theo đây lần sau mà trở mình ở trong cuộc cá cược của chúng ta ta đã liên tiếp chiếm được thượng phong đợi đến khi ngươi thua trong cuộc thi thiên kiều tranh bá ta sẽ không khách khí mà giết chết ngươi tào phá thiên vẻ mặt kỳ quái trầm ngâm nói ngươi bị thương à nói bậy, trong đáy mắt lâm bắc thần thoáng qua một tia hoảng loạn quát lớn người đừng có nói nhảm <cười> ta sao có thể bị thương được nói xong liền xoay người rời đi Tà phát thiên cũng không đuổi theo hắn một đột nhiên suy nghĩ rất nghiêm túc đêm qua ở trong thành đã lưu truyền một tin tức rất kỳ lạ nói là lâm bắc thần trong trận chiến sức mạnh bởi vì đã thi triển một loại bí thuật nào đó dẫn đến lượng hào tổn một lượng lớn khí huyết lục phủ ngũ tạng bị thương được học viện số ba bí mật cứu chữa khẩn cấp cho nên mới miễn cưỡng áp chế được thương thế Hơn nữa tin tướng này không phải là không có căn cứ. Nghe đồn là có giáo viên của học viện số 3 không vừa mắt Lâm Bắc Thần cho nên đã âm thầm dùng, lưu hình thạch để ghi lại hình ảnh Lâm Bắc Thần điều trị thương thế. Có thể thấy rõ ràng, toàn thân Lâm Bắc Thần đều là máu tươi dưới sự cứu chữa của các giáo viên học viện là hết thảm thiết. Hôm nay, một số sòng bạc và trung tâm cá độ trong thành đặt cược cho Lâm Bắc Thần đã tiến hành một số điều chỉnh. Đối với loại chuyện này, bất luận là nhà cái hay quần chúng đánh cược. Đều nửa tin nửa ngờ Vẫn giữ lại một chút danh giới cuối cùng Nhưng mà bây giờ xem ra Việc lâm bắc thần chảy máu vừa rồi Chắc chắn không phải là giả Mà là thực sự bị thương <cười> Điều này rất thú vị Thiên kiêu tranh bá chiến vốn là cơ hội tuyệt vời để án trở mình Nhưng trong cuộc thi kiếm tốc hôm nay Lại không có quý trọng danh dự của mình như vậy Còn dùng kiếm đập dưa Dùng phương thức mưu lợi vụng về như vậy Thật khiến người ta khinh thường Hóa ra là do cơ thể trọng thương Tào phát thiên bật cười trận chiến tiếp theo đây sẽ trở nên rất thú vị tâm trạng quán đột nhiên đã tốt lên rất nhiều trong trúc viện mặt trời ngả hướng về tây còn đi đâu đó mây bay đầy trời hoàng hôn nắng đẹp tơi bời trời trạng vạng tối thì rời đi ăn cơm thiếu ra các thương nhân đều đang ở bên ngoài đợi ngươi quản gia vương chung với vẻ mặt ngưỡng mộ mà nói có hẳn hai ba mươi thương hội trưởng quầy của các tiệm vung tiền vàng đã gửi tiền vàng đến và đang đợi ngươi mở miệng thiếu ra người thực sự là kỳ tài ngút trời lại có thể nghĩ ra được ý tưởng kiếm tiền này sự sùng bái của lão nô đối với người giống như là nước sông dâng trào liên miên bất tận giống như lũ quét bộc phát sạt lở khắp nơi không thể nào kiểm soát nổi những lời này sao lại nghe quen tai vậy chứ lâm Bắc thần thổ ra một ngụm máu giấu ở dưới lưỡi mà nói mấy cái thứ không bằng chó má kia tối hôm qua thiếu gia ta đi tìm họ thì ai nấy hờ hững lạnh lùng hôm nay bổn thiếu gia sẽ khiến bọn họ không với cao nổi Vương Trung liền sửng sốt, thiếu gia, vàng đã tới tay, người thực sự muốn từ chối sao? Đương nhiên là không, Lâm Bắc Thần nói, chỉ có điều có quảng cáo quá rồi, không nhận thêm được, ăn nhiều thì nhanh no. Nhận làm người đại diện, ở những nơi nát thì cũng sẽ tiêu hào nhân khí hiện tại của thiếu gia, phá hoại thanh danh của thiếu gia. Vương Trung nghe được không nói nên lời, thiếu gia, người có phải có hiểu lầm gì đó về danh tiếng của mình hay không? Cái thứ này là thứ mà người từng có sao? Hôm nay cuộc đại chiến chám dừa kết thúc, một chút vinh dự và đổi mới mà người khó khăn lắm mới tích góp được từng chút một đã hoàn toàn quay trở lại cái dánh nước hồi thối, thối, người có biết hay không? Danh tiếng của người hiện tại còn thối hơn so với trước đây, không chỉ là một cả não tàn hão sắc, ăn trời chắc táng, phá ra chi tử, mà còn là một cả phá luật lường gạt nữa. Nói người là con chuột chạy qua đường thì cũng là sỉ nhục con chuột, người có biết hay không? Đương nhiên, Vương Trung là không dám nói ra những lời này lại nghe thấy lâm bắc thần tiếp tục nói chuyện tiếp theo đây cứ giao cho ngươi thiếu gia ta ủy quyền cho ngươi tìm một nơi để mở đấu giá từ ngày mai cho đến trước cuộc chiến đoàn đội thiếu gia ta tổng cộng chỉ nhận ba cái quảng cáo thôi giá khởi điểm là năm trăm tiền vàng có thể đấu tới giá nào thì tính giá đó vương trung vừa nghe vậy ánh mắt nhất thời sáng lên đây cũng là một cách tốt được rồi thiếu gia người cứ yên tâm vương trung xoay người định đi làm lâm bắc thần lại gọi đúng rồi Kế hoạch mà chúng ta đã thương lượng hôm qua tiến hành thế nào? Vương Trung vừa nghe thấy điều này liền mặt mày hớn hở. Mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát. Ngày mai chúng ta nhất định có thể kiếm đầy bồn. Được, đi đi. Lâm Bắc Thần hài lòng gật đầu. Một lúc sau thì nữ xinh đẹp thiến thiến tới bẩm báo. Thiếu gia, có một vị thiếu nữ đứng ngoài rừng trúc cầu kiến. Nó là bạn gái của người. Bạn gái của ta? Lâm Bắc Thần theo bản năng hỏi là bạn gái nào của ta? hỏi xong nhìn thấy biểu cảm phong phú trên gương mặt của tỷ nữ xinh đẹp thiến phiến ngay lập tức biết rằng bản thân đã hỏi sai tuy nhiên hắn cũng không giải thích ôi nữ nhân chính là rắc rối lâm mắc thần bước ra khỏi rừng trúc kết quả nhìn thấy thiên kiêu đệ nhất xinh đẹp vô song của vân mộng thành là lăng thần sao người lại tới đây lâm mắc thần bất ngờ hỏi hắn cẩn thận nhìn quanh phát hiện không có thấy đại cữu ca và nhị cữu ca không khỏi đau đầu một trận lăng thành chủ ông cũng nên quản tốt đứa nhi của mình đi Trời đã gần tối rồi còn đến tìm trai tơ như ta Bị người ngoài biết được sẽ ảnh hưởng xấu cỡ nào Sự trong sạch của ta Làm sao để chứng minh và bảo vệ được đây Ông mời ta vào nhà ngồi sau Lăng thần nói Hình như đây là lần đầu tiên ta tới đây tìm huynh có phải không Lâm Bắc thần suy nghĩ một chút Mỉm cười ngại ngùng Vẫn là thôi đi Ảnh hưởng không tốt Trên cái chán chơn bóng của Lăng thần có một vệt hắc tuyến rủ xuống Lúc ban ngày cái sức mạnh không biết xấu hổ kia đã đi đâu rồi Lần này ngược lại lại trở nên rẻ rặt Cho nên huynh thực sự bị thương rồi sau Lăng thần lại hỏi Mặc dù vẻ mặt của nàng bình tĩnh Không chút gợn sóng Nhưng trong đôi mắt xinh đẹp Lại ẩn dấu sự quan tâm hiếm thấy Khiến cho khí chất, nhân cách tổng tài bá đạo của nàng Có hơi khác so với trước đây Nói ra cũng rất kỳ lạ Đó là kể từ sau khi kết thúc vòng dự tuyển Nhân cách kẹo đường nhỏ Trong hai mặt nhân cách của lăng thần Dường như chưa từng xuất hiện nữa Lâm bắc thần suy nghĩ một chút rồi thành thực nói Thực ra thì không. Lăng Thần nghe vậy lập tức như có một làn gió xuân ấm áp nhẹ thổi qua trên khuôn mặt tuyệt mỹ không tì vết kia. Câu trả lời này khiến Lăng Thần rất vui, nụ cười này khiến Lâm Bắc Thần không khỏi sững sờ, tâm thần mê mẩn. Thế giới này thực sự là rất không công bằng. Có những người sinh ra đã khoáng đạt hơn người, không những là gia cảnh hiển hách hậu đãi, có phụ mẫu ca ca yêu thương, tài năng vô song, còn có khuôn mặt xinh đẹp tuyệt sắc chúa sáng thế hận không thể đem những gì tốt đẹp nhất của thế giới ban tặng cho nàng giống như lăng thần trước mặt vậy vẻ đẹp của nàng tựa như một thanh thần kiếm sắc bén tuyệt thế không chỉ có tính xâm lăng mà còn có tính độc đáo có một không hai không gì sánh kịp dùng hình ảnh hoa hồng có gai để mà hình dung cũng đều lộ vẻ tục nói tóm lại vẻ đẹp của lăng thần khiến người ta sợ hãi thần phục nhưng lại cầm lòng không được muốn tiến lại gần cho dù là một chén thuốc độc thì cũng cam tâm tình nguyện uống nó thật sao lăng thần lại hỏi một câu thật lâm bấc thần gật đầu lăng thần mở lòng bàn tay ra trong lòng bàn tay nhỏ bé tinh xảo hiện ra ngọc quang cầm một cái bình nhỏ bằng bạch ngọc tinh xảo bên trong có lẽ là thứ gì đó đại loại như thuốc trị thương trông có vẻ vô cùng quý giá nhưng cái bình nhỏ bạch ngọc trơn bóng và tinh tế kia lại trở thành nền ảm đạm vô quang cho lòng bàn tay nhỏ bé của nàng lâm bấc thần hơi do dự Cái bình nhỏ bằng bạch ngọc kia đã bay qua. Hắn đành phải cầm nó vào trong tay và nói Cảm ơn. Thà tất phải cách sáo như vậy. Lăng thần suy nghĩ một chút rồi nói Huynh mua hai tỷ nữ xinh đẹp kia lúc nào vậy? Sao ta không biết? Không phải trước giờ Huynh đều rất thiếu tiền sao? Trên chán của Lâm Bắc thần ngay lập tức lóe lên một chữ nguy lớn màu đỏ tươi. Hắn vừa định nói điều gì đó. Huynh không mời ta vào thì sau này đừng hối hận. Lăng thần nói xong liền xoay người rời đi. Hả? Câu nói sau cùng này nghĩa là gì Chẳng lẽ mời nàng ta vào thì có thể <cười> Không phải chứ Nếu đúng là như vậy Lâm Bắc Thần cảm thấy tuyệt học 36 thức Gọi là ông xã say lúa Của mình đã rục dịch ngóc đầu dậy rồi Nhưng mà hắn cũng không hối hận Dù sao thì sớm muộn gì Mình cũng trở về trái đất Không thể làm hại những con đường tốt của thế giới này Một chút tự hiểu lấy mình Lâm Bắc Thần vẫn là phải có Hắn cầm cái bình ngọc quay người trở về phòng ngủ Ai biết mông còn chưa ngồi nóng Tỷ nữ xinh đẹp thiên thiến lại tiến vào cười hít mắt bẩm báo Thiếu ra bên ngoài lại có bạn gái khác tìm người Hả? Lâm Bắc Thần chứng mắt nhìn tỷ nữ càng ngày càng to gan này Ánh mắt này của ngươi là có ý gì? Thiếu ra ta là loại cha nam soạn chân kia sao? Hắn đứng dậy đi ra ngoài rừng trúc nhìn thấy dưới ánh trăng đêm một thiếu nữ xinh đẹp thân mặc trang phục tế tư màu trắng thứ nhất thời xứng sở Sao ngươi lại tới đây? Lâm Bắc Thần ngạc nhiên hỏi Nói xong hắn đột nhiên nhớ ra Vừa rồi khi nhìn thấy lăng thần mình cũng hỏi như vậy, tuy rằng không thẹn với lòng, nhưng lại có cảm giác trột dạ của cha nam. Không hiểu là thế nào. Thần ca ca, đây chính là nơi ở của huynh sao, quả nhiên rất yên tĩnh, giống như nơi ở của một cao nhân thế ngoại ẩn cư với thế gian. Ta có thể vào tham quan một chút được không? Dạ vị ương mỉm cười ngọt ngào, khuôn mặt xinh đẹp giống như một đoá hoa bách hợp sắp nở trong nắng sớm. Như thể khoảnh khắc tiếp theo, nó sẽ nở rộ ra một mỹ nhân động lòng người nhất thế gian. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, vẫn cởi ngượng ngùng từ chối. Không được đâu, nơi này là học viện tạm thời cho ta mượn ở, không cho phép người bên ngoài học viện bước vào, xin cáo lỗi. Già Vị Ương cười híp mắt giống như vầng trăng lưỡi liềm mà nói. Không sao cả, đúng rồi, ta tới đây để đưa cái này. Nàng lấy ra một cái bình nhỏ bằng bạch ngọc mà nói. Nghe nói thần ca ca bị thương, đây là thánh dược trị liệu của thần điện, có thể bổ sung khí huyết tổn thất của cơ thể, rất có hiệu quả. Trên mặt Lâm Bắc Thần hiện ra vẻ kỳ lạ, tình huống quái quỷ gì thế này. Hai người các ngươi ở trong quá trình thi thiên kiêu tranh bá ganh đùa lẫn nhau thì cũng thôi. Đến cả tặng thuốc cũng chọn cái bình ngọc y hệt nhau là sao. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi nghiêm mặt nói. Dạ tế tư, thật ra ta không có bị thương cho nên không cần uống thuốc của ngươi. Vẫn xin giữ lại thánh dược để cho giúp đỡ những người thực sự mà cần tới nó. Đó là một sự từ chối rất là chính thức. Trong đôi mắt to tròn của dạ vị ương lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng còn muốn nói điều gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt vô cùng nghiêm túc của Lâm Bắc Thần, chỉ đành cười nói. Thần ca ca không bị thương thì tốt rồi, vậy ta về trước đây. Trận chiến ngày mai, thần ca ca cũng phải cố lên nha. Lâm Bắc Thần nói, dạ tế tư cũng cố lên. Dạ vị ương làm ra vẻ buông lỏng nắm đấm, sau đó xoay người rời đi. dừng trúc lộng gió, lá trúc bay bay. Ồ, tiểu tử cho thật là tuyệt tình. Lần này đã làm tổn thương trái tim của tiểu cô nương nhà người ta. Một tiếng thở dài yếu ớt truyền tới. Lâm Bắc Thần quay người hành lễ tham kiến hải giáo viên. Người xuất hiện bên cạnh hắn bây giờ là hải lão nhân giáo viên tạm thời thay thế chủ nhiệm sở ở năm 2 của học viện số 3. Tiểu Tế Tư quyến rũ này rõ ràng là đang theo đuổi trò. Hải lão nhân nói trò hà tất phải từ chối người ta rõ ràng như vậy. Lâm Bắc Thần vốn dĩ muốn nói một câu là có quá nhiều người theo đuổi ta. Nàng ta thì tính là gì? nhưng lời vừa đến miệng lại cảm thấy nhuệ vậy thì quá kiêu ngạo và không biết xấu hổ, làm người thì cũng không thể không biết tốt xấu như vậy. Thế là hắn thở dài một hơi, làm ra vẻ thầm thúy nói ta đã từng vì say rượu mà quất ngựa truy phong, sợ tình nhiều, mỹ nhân mệt. Ta không còn là tên cận bã của ngày xưa nữa, không thể cho người ta một trốn đi về, hà tất còn phải mập mờ dây dưa, chi bằng dứt khoát, lưu loát để chấm dứt tất cả. Cho con nhỏ như vậy, Làm sao biết là không cho tiểu cô nương này trốn đi về được chứ? Hai lão nhân hỏi ngược lại. Vậy thì tại sao trò lại nhận thuốc của tiểu nha đầu lăng gia kia? Lâm Bắc Thần nói. Bởi vì ta và nàng đã từng trải qua mưa gió ở vòng dự tuyển. Hơn nữa trong đêm thử kiếm, nàng còn cứu mạng ta. Chỉ vậy thôi sao? Chỉ vậy thôi. Nghe được câu trả lời như vậy, ông lão trầm mặc hồi lâu rồi mới thở ơ nói. Sư phụ trò năm đó, nếu như có sự giác ngộ như trò thì làm sao có thể rơi vào kết cục như ngày hôm nay? <cười> Nói là muốn luyện tâm với Hồng Trần, làm sao mà biết được phong ba của Hồng Trần còn lợi hại hơn bất kỳ một thần công bí pháp nào có chứ? Thiên Sơn Vạn Thủy kiếm không qua, một sợi tơ tình không thể thoát, ngay cả thần linh cũng chưa chắc có thể khám phá được ái hận tình thù, một phàm nhân nhỏ bé làm sao dám hùng trần để mà luyện tâm? Ờ, ta vẫn còn nhỏ, không thích hợp để nói về chủ đề này. Mặc dù trong lòng Lâm Bắc Thần có chút tò mò về quá khứ của Đinh Tam Thạch, nhưng không có tiếp tục đặt câu hỏi. Tuy rằng hải lão rất ngạc nhiên, tiểu tử này lại có cách điệu thấp như vậy, đương nhiên cũng không dễ dàng. Đe cổ lâm bắc thần ra mà cưỡng chế, đành phải hỏi. trò có biết nội dung kiểm tra của thiên kiêu tranh bá chiến ngày mai là gì không? Lâm bắc thần gật đầu nói, chủ nhiệm lưu đã nói qua, ngày mai sẽ là kiểm tra thân pháp. Thân pháp là gì? Hải lão nhân hỏi lại. Lâm bắc thần suy nghĩ một chút rồi nói, nhảy lên ngang dọc, gián tiếp xê dịch. Hải lão nhân hài lòng gật đầu, chính xác. Cho phải nhớ kỹ, con đường võ học suy cho cùng, thứ theo đuổi chính là hai thái cực, sức mạnh và tốc độ. Chẳng hạn như kiểm tra kiếm thuật, kiểm tra thân pháp cũng là như vậy. Lâm Bắc Thần nảy sinh cảm giác tán đồng. Hai lão nhân lại nói, cho hiện tại đã nắm vững thân pháp gì, thi triển cho ta xem một chút. Lâm Bắc Thần hơi do dự, sau đó thi triển hai môn thân pháp là Vân Trung Phi Vũ và Thâu Hương Thiết Ngọc Bộ. Thân pháp Vân Trung Phi Vũ thì đã đến cực hạn, không còn thích hợp với trò nữa ngược lại thầu hương thiết ngọc bộ này rất thú vị mặc dù là chiến kỹ nhị tinh nhưng gián tiếp dịch chuyển trong khoảng không gian nhỏ cũng không hề thua kém cho chiến kỹ tam tinh không cần phải cải tiến hai lão nhân xem xong nhận xét một lượt suy nghĩ một chút rồi lại nói bây giờ ta sẽ truyền thụ cho trò một môn thần pháp được gọi là phù quang lược ảnh đạp lăng bộ càng phù hợp với tâm pháp hệ thủy ngư lòng biến của trò hơn nhìn cho rõ tiếng thủy triều vang lên chiều thứ nhất phù quang Hải lão nhân dậm chân trái thân hình lắc lư lập tức như một đạo quang ảnh mơ hồ lướt ra chân không chạm đất bay bổng đạp trong hư không lướt ra ngoài 20 mét thân hình ngưng tụ lại rồi hơi ngã xuống chiều thứ hai lược ảnh mũi chân phải của ông ta hơi kiễng lên dẫm lên một mảnh lá trúc đang rơi rồi lại bay vút lên giống như đột nhiên phân thân vậy để lại hàng loạt cái bóng khói trái phải trước sau ở trong khoảnh khắc chiều hôm cả người ngay lập tức quay về vị trí cũ Nhưng bóng khói hư ảo vẫn chưa có hoàn toàn tan biến Ánh mắt của Lâm Bắc Thần sáng rực lên Thần Pháp tốt Một bước 20 mét Không chỉ là phạm vi dịch chuyển xa hơn Mà tốc độ cũng nhanh hơn nhiều Không hổ là phủ quang lược ảnh Nhìn rõ rồi chứ, Hải Lão Nhân hỏi Lâm Bắc Thần gật đầu lia lịa, Nhìn rõ rồi, chiêu thứ nhất Thần như phủ quang, quỹ đạo khó nắm bắt Chiêu thứ hai thì giống như lưu ảnh Khó có thể phân biệt chân thân Tốc độ của chiêu thứ nhất càng nhanh Thì hư ảnh của chiêu thứ hai biến hóa càng có tính mê hoặc hơn, và tất cả mấu chốt đều nằm trong từng cái dậm chân, có phải là hàm ý của hai từ đạp lăng bộ hay không? Hải lão nhân bật cười hát hả? Đúng vậy, lão phù quả nhiên không có nhìn lầm trò, trò thực sự là thiên tài trong thiên tài. Lâm Bắc Thần Dương Dương đắc ý, đó là, nói đến nửa chừng hắn đông nhiên giật mình, không đúng. Vừa rồi ta mặc dù cũng dùng điện thoại để quay hình, nhưng còn chưa tạo ra áp tu luyện, tại sao ta có thể giải thích được ý nghĩa đại khái của phủ quang lược ảnh đạp lăng bộ một cách rõ ràng như vậy ta ta ta ta chẳng lẽ ta thực sự là một thiên tài hay sao hắn bắt đầu có sự nghi ngờ sâu sắc về bản thân hải lão nhân đưa cho lâm bắc thần cuốn bí tịch giải thích chi tiết về phủ quang lược ảnh đạp lăng bộ rồi lại nói cá cược giữa trò và tào phá thiên ta đã biết không ngờ rằng một chàng trai nhỏ bé lanh lợi như trò lại đột nhiên trở nên nhiệt huyết như vậy lâm bắc thần khiêm tốn nói ồ Lúc đó thực sự là não uống nước rồi Không nên bốc đồng như thế Hắn vốn tưởng rằng hải lão nhân ra sẽ nói một câu Người trẻ tuổi có nhiệt huyết là tốt Nào ngờ lão nhân tóc xanh ở dưới anh Trăng Lại vô cùng đồng tình với hắn Trò thật đúng là não uống nước Nếu như ta có mặt ở đó nhất định sẽ ngăn cản trò Trò cho rằng người của Bạch Vân Thành Lại dễ thua như vậy sao Hả ý của ông là gì vậy Trong lòng lâm bắc thần có một dự cảm xấu Sau này rồi trò sẽ biết Hải lão nhân lắc đầu nói trò phải nỗ lực hết sức trong cuộc thi thiên kiêu tranh bá phân đoạn mang ý nghĩa quyết định thực sự nó nằm ở trận đấu võ đài và thi đấu đồng đội những cái bây giờ đây chẳng qua chỉ là những màn khởi động mà thôi thành tích xếp hạng hiện tại của trò rất tốt nhưng cũng đừng vì vậy mà dương dương tự đắc sơ sẩy một chút thì chính là vực sâu vạn trượng nếu trò thắng thì tả phá tiền chắc chắn phải chết nếu trò thua trò cũng chắc chắn phải chết lâm bắc thần nói ý gì vậy đang định hỏi thì hải lão nhân đã biến mất không thấy đâu Lâm bất thần tràn đầy vẻ hoài nghi trở về trúc viện sau khi tải xuống áp phủ quang lược ảnh đạp lăng bộ ở trong cửa hàng ứng dụng liền nhấp vào khởi chạy và tu luyện thân pháp này. Áp vân trùng phi vũ đã bị xóa. Cho tới bây giờ thì chiến kỹ giai đoạn đầu đã bị loại bỏ. Chỉ có áp kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên là không bị gỡ trong cải đặt. Ở trong đáy lòng hắn có lẽ là muốn dùng nó để tưởng niệm cái giai đoạn mới bắt đầu bật hách. Hắn sắp xếp lại điện thoại một lượt các áp tu luyện vẫn có trên giao diện chính của điện thoại bao gồm có bích hải tam kiếm chư thủy kiếm pháp ưng yến song phi tụ tiễn thuật bách bộ phách thần trưởng ngư quyết hành khí cuồng chiến thuật kim lý hành ba của ngư long biến tâm pháp hoa tiền Nguyệt hạ kiếm thâu hương thiết ngọc bộ phù quang Lực ảnh đạp lăng bộ vạn độc tường giải thiên ác long bảo hào tinh thần lực sơ giải thực nhật long tiễn vô tường kiếm cốt bản hoàn chỉnh trong đó thì bảy app chư thủy kiếm pháp Tinh thần lực sơ giải, ưng yến song phi tụ tiến thuật, hoa tiền nguyệt hạ kiếm, thâu hương thiết ngọc bộ, ác long bảo hào, vô tường kiếm cốt bản hoàn chỉnh đều đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong viên mãn. Ngoại trừ tinh thần lực, sơ giải là tâm pháp tu luyện không thể suy diễn ra sát chiêu, thì sáu chiến kỹ khác đều đã suy diễn ra sát chiêu cuối cùng. Nếu nó tiếp tục vận hành thì cũng sẽ không mang lại lợi ích tu luyện cho lâm bắc thần. Phải, cách, à phải học cách bỏ đi những thứ không cần thiết, Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc liền gỡ cài đặt của bảy ứng dụng này ra khỏi điện thoại. Sau khi được gỡ bỏ, năng lực cũng không biến mất khỏi cơ thể Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần của ngày hôm nay, tu vi huyền khí đang ở cảnh giới võ sư cấp 2. Huyền khí thuộc tính thủy, ngoài năng lực tự lành siêu phàm, chữa trị siêu phàm, những phương diện khác tạm thời chưa biểu hiện ra tính đặc thù. Sức mạnh thể chất bởi vì đã đạt tới cảnh giới của hắc thiết kiếm cốt trong vô tường kiếm cốt, cho nên đã có được sức mạnh vạn năng da dày thịt béo vượt xa cường giả cùng cảnh giới còn cảnh giới tinh thần lực đang ở tầng thứ nhất luyện tinh hóa khí trong ba đại cảnh giới tức là gần đạt tới trình độ đỉnh phong viên mãn nếu so sánh theo chiều ngang cảnh giới này đã là trình độ đỉnh cao mà một võ sư cấp sáu có thể đạt tới việc tu hành tinh thần lực cũng có những ràng buộc rõ ràng về mặt thể chất nói tóm lại thực lực hiện tại của lâm bắc thần dưới tiền đề không có thi triển độc thuật và nghịch quyết hành khí cuồng chiến thuật hoàn toàn có vốn liếng để khiêu chiến với người trên mình hai tiểu cảnh giới Còn nếu như hoàn toàn thể hiện ra bao gồm các chức năng khác của điện thoại bản thân hắn không chắc có thể đạt tới trình độ nào Nhưng có một điều nhất định là rất chắc chắn muốn vượt qua một đại cảnh giới để đối chiến với cường giả cảnh giới tông sư là điều tuyệt đối không thể Bởi vì đó là một cảnh giới võ đạo hoàn toàn mới Thực lực của Tà Phát Thiên thì có lẽ sẽ không đến mức đột phá cảnh giới tông sư Sau khi phân tích một hồi Lâm Bắc Thần cảm thấy an tâm hơn rất nhiều Hắn đặt điện thoại di động xuống ngủ tiếp đi. Câu nói của hải lão nhân khiến cho hắn bắt đầu tỉnh ngộ. Trong trận thiên kiêu tranh bá chiến tiếp theo, không được quá tự tin và bất cẩn nữa. Ngày 12 tháng 8, ngày thứ tư của thiên kiêu tranh bá chiến năm 88, lúc tờ mờ sáng trời có mưa nhẹ, nhưng mà khi mặt trời lên cao mưa đã ngừng. Toàn bộ thế giới đã tươi mát hơn rất nhiều, thảm thực vật xanh tốt, giống như được thanh tẩy trong lành tươi mới. Khi mà Lâm Bắc Thần còn chưa thức dậy thì quản gia Vương Trung đã vô cùng phấn khích, gõ cửa và mang đến tin mừng. Yếu ra, chúng ta đã phát tài rồi. Tổng cộng là có 4.500 đồng tiền vàng thu được từ cuộc đấu giá đêm qua. Người chúng thầu cuối cùng là Thương hội Thiền Lý Hành, cửa hàng Châu Báu và Đồ Ngọc Thái Châu, trước cửa hàng kiếm khí của Phạm Đại sư Chi nhánh Vân Mộng Thành. Theo yêu cầu của người thì đã bảo bọn họ chuẩn bị sẵn tất cả các vật dụng cần thiết ngay trong đêm, chúng đều ở đây trong mắt của vương trung lóe lên vẻ sùng bái đối với thiếu gia rất tốt lâm bắc thần bật dậy ngay lập tức toàn bộ cảm giác buồn ngủ đều tiêu tan hắn duỗi eo chấn chỉnh lại nhưng mà là ta phát tài chứ không phải là chúng ta vương trung ngơ ra bốn năm trăm tiền vàng lấp lánh hảo quang khiến lâm bắc thần có cảm giác tuyệt vời hắn cười khúc khích lấy ra một đồng từ trong đó đưa cho vương trung mười đồng tiền bạc này coi như là tiền công người đã cực khổ đêm qua không cần cách sáo cầm đi Vương Trung ngỡ ra Thiếu gia, cái mà người cầm là một đồng tiền vàng đó Nhưng ông ta không dám hỏi nhiều Vội vàng lấy ra 90 đồng tiền bạc thối lại Rồi cầm lấy đồng tiền vàng này Với vẻ cảm kích Đà tạ thiếu gia ban thưởng Xin hỏi người có bao giờ nhìn thấy đã ban thưởng rồi Con phải trả lại tiền thừa hay không Trong lòng Vương Trung thầm nói Ta cũng là sống rất lâu rồi mới thấy Lâm bất thần cố gắng giữ cho bản thân Bình tĩnh lại trong cơn phấn khích Lại lấy ra 2.500 đồng tiền vàng mà nói Đây là tiền vốn Hôm nay nghĩ cách đến các sòng bạc lớn chơi hết mình Có thể kiếm được một khoản lớn hay không Còn tùy thuộc vào ngày hôm nay Qua ngày hôm nay thì sau này sẽ không có chuyện tốt như vậy nữa Vương Trung vỗ ngực phành phạch đảm bảo và nhận lấy tiền vàng Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc lại dứt khoát Lấy ra một ngàn năm trong đồng tiền vàng khác mà nói Lấy hết luôn đi Liều một phen, xe đạp trở thành xe đua Thắng thì sẽ là người mẫu trẻ Thua thì xuống biển đi làm thuê giữ lại một ngàn đồng tiền vàng để sạc pin xem như là vàng dự phòng chắc là cũng đủ dùng dưới sự hầu hạ của hai tỷ nữ sinh đẹp thiên thiên thiến thiến hắn tắm rửa thay phục ăn sáng và dặn dò hai nữ nhân không được buông lỏng bài tập về nhà của quang tương lúc này lâm bắc thần mới tiến vào học viện tụ họp với những người khác lâm bắc thần vết thương của người thế nào rồi trên xe ngựa đi tới trường thi bạch khâm vân oang oang hỏi các người cũng biết sau trên khuôn mặt lâm bắc thần lộ ra nụ cười tin tức lan truyền rất tốt, hắn nhẹ nhàng nói, đã khỏi rồi, không cần lo lắng. ta cũng nghĩ vậy, dù sao thì thuật thủy hoàn của ngươi có năng lực trị liệu vô song mà, Bạch Khâm Vân nói. Mặc dù hắn bất phụ và nhạc hồng hương không nói gì, nhưng sau khi nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người thì họ cũng thở phào nhẹ nhõm Sáng nay là kiểm tra thân pháp, buổi chiều là kiểm tra thảo dược đan tế và huyền khí. Trong vòng một ngày toàn bộ cả ba môn thi đều kết thúc, thời gian khá là gấp rút. Hàn bất phụ miễn cưỡng tìm chủ đề để mà nói chuyện. Nhà khổng hương khẽ gật đầu cười nói, ta đoán có thể sẽ có một phương thức kiểm tra đặc biệt có thể hoàn thành trong thời gian quy định. Hôm nay, mọi người đều không thể buông lỏng. Bạch Cầm Vân hiển nhiên là không quá quan tâm đến thành tích. Nàng chuyển đề tài nói, này, các người đã nghe nói gì chưa? Chủ khảo quan Ngô Phượng Cốc ngày hôm qua đã bị sở giáo dục khai trừ, hoàn toàn bị đuổi ra khỏi hàng ngũ nhân viên công vụ rồi. Chả, lâm bắc thần ngươi có gì muốn nói không lâm bắc thần giơ tay lên chán của lô ly ngực to này búng một cái càng ngày không có quy tắc trước đây gọi ta là lâm học trưởng bây giờ lại gọi thẳng tên bạch khâm vân che chắn hét toáng lên mọi người trong xe đều bật cười lâm bắc thần tiếp tục nói hơn nữa ta có thể có gì muốn nói chứ các ngươi cũng nhìn thấy rồi ta không có phản đối việc kiểm tra lại kiếm tốc nhưng ngô chủ khảo nhất quyết không cho ta có thể làm gì đây <cười> Mọi người đều đã quen với biểu hiện vô sỉ, đã lợi dụng lại còn khoe mẽ này của hắn. Một lát sau, xe ngựa đánh vào học viện sơ cấp hoàng gia. 62 học viên thiên tài đang tập trung giữa thao trường. Trịnh thủ thái và 10 thí sinh khác đã bị loại ở vòng đầu tiên, thì đang quan sát ở bên ngoài sân với tư cách khán giả. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, sở trưởng sở giáo dục Lý Hùng Phu đã xuất hiện. Trước khi thiên kiêu tranh bá chiến chính thức bắt đầu, Vì Sở trưởng của sở Giáo dục này đã công bố quyết định trừng phạt đối với giám khảo Ngô Phượng Cốc ngày hôm qua, ngay trước mặt mọi người. Quả nhiên giống như Bạch Khâm Vân đã nói, trước vị trung thành với Dư Hấu Quân đã bị khai trừ. Và lý do khai trừ là trong trường hợp quan trọng giống như làm giám khảo, đã nói về rất nhiều chủ đề không liên quan đến cuộc thi, nói bóng nói gió chính là quảng cáo phạm pháp, lại không hề đề cập đến việc ông ta đã thay đổi phán quyết về thành tích của Lâm Bắc Thần. Điều này cũng có nghĩa là trong nội bộ Sở Giáo dục đã đạt được một thỏa thuận thống nhất, thành tích ở trận đại chiến kiếm tốc của Lâm Bắc Thần ngày hôm qua là hợp lệ. Điều này cũng khiến Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm một hơi, khiến cho các giáo viên của học viện số 3, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng buông xuống lồng ngực. Cuối bài phát biểu, ánh mắt của Lý Hùng Phu giống như gươm dao nhìn về phía Lâm Bắc Thần trong đám đông, nói một cách đầy ẩn ý: Ta rất ngưỡng mộ một số học viên có đầu óc linh hoạt, nhưng mà hy vọng những ý tưởng thông minh như vậy có thể dùng trên con đường đứng đắn chứ không phải là đầu cơ trục lợi. Bồn quan nhấn mạnh một lần nữa, bắt đầu từ hôm nay, bất cứ học viên nào đều không được nói những điều không liên quan đến kỳ thi trong quá trình kiểm tra đánh giá. Người vi phạm sẽ bị trực tiếp tước bỏ tư cách tham gia thiên kiêu tranh bá chiến. Lâm Bắc Thần mỉm cười là người đầu tiên nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng. Như thể một số học viên ở trong miệng đại lão của sở giáo dục không phải là hắn. Thế nhưng có một số ít học viên sắc mặt thay đổi đáng kể hôm qua bọn họ khó khăn lắm mới khắc phục lòng tự tôn của thiên tài gục ngã trước các thương nhân vung tiền vàng ra và nhận vài cái quảng cáo với giá cao ai mà biết còn chưa kịp triển khai thì sở giáo dục đã công khai nghiêm cấm quảng cáo cái này trong hợp đồng tối qua ký tên tiền vi phạm hợp đồng gấp mấy lần tiền cọc có được hay không nhưng học viên này thực sự là khóc không ra nước mắt ok như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời à, dừng lại cái phần đọc truyện này đây nhé Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.